Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đáo vỗ ngực như để tự tán thưởng cho mình Làm cho mấy cái tên hầu đi sau ngơ ngác nhìn Rồi lắc đầu chẳng hiểu sao ta đang suy nghĩ điên khùng gì vậy Lão bước về đến cổng Thì gặp một lão ăn mày rách dưới Mùi hôi thối bốc lên một cách nồng nặng Dựa vào bụi tre với mái tóc dài rũ rượi Dầu kia tre kín cả khuôn mặt khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi Lão chính thì quát lớn trước mặt Mày ở đâu đến đây vậy? Biết đây là nhà ai không mà còn dám ngồi đây vậy? Khôn hồn thì biến ngay đi trước khi ông đổi ý." Lão ăn mày kia đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía của phú hộ chính. Có điều gì đó khiến cho lão ta khá là giật mình bởi đôi mắt sắc lạnh đó. Lão ăn mày bắt đầu thốt ra những lời không thành. "Nhà các ngươi sẽ phải chịu hậu quả thích đáng cho những gì mình gây ra. Quả báo sẽ đến sớm thôi." Câu đầu tiên này vừa thốt lên từ một tên xa lạ đến ăn xin. Lão Trịnh cau mày nhìn mà bắt đầu vung chân đạp vào người của lão ăn mày kia, nhưng mà không hề thương tiếc gì hết vì cái câu nói xúc phạm ấy. Lão ăn mày ho lên sặc sụa, mồm thì vẫn không ngừng lẩm bẩm. Cứ đại ở đó đi, rồi các ngươi sẽ phải chịu đựng thôi. Sự điên tiết của lão Trịnh lúc này cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Lão kéo cái ăn mày dùng viên gạch đập túi bụi cho tới khi người đó không còn cử động được nữa. Những kẻ khác đứng đó mà không có biết nói gì thêm. Lão nhổ thêm một bãi nước bọt xuống dưới đất, kèm theo đó là tiếng cười. Vậy là xứng đáng cho những gì mày gây nên nhé. Mấy tay người hầu cũng không cần phải dục nữa, mà tự giác khiêng cái xác kia ra bên ngoài, như mọi lần chúng vẫn làm. Đám người trong làng khiếp sợ dấn cả bên ngoài đến mà cũng phải tìm cách rút lui chứ không lại sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Những người bên làng đó biết là sẽ chẳng có cách nào để có thể kiếm được một chút gì từ bên nhà lão Trinh, nhưng mà dù sao thì cũng phải cố cho tới cùng cái được. Thời tiết vẫn khắc nghiệt như vậy, nếu như chỉ cần có một trận mưa thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện đời sống của mọi người hiện tại, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ, những hy vọng của người đói khổ mà thôi. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống sau ánh chiều tà. Lão Trình ngồi nhìn gia đình đang tập trung lại đông đủ với nhau để mà nhanh chóng bàn việc đại sự cho đứa con gái. Đồ đạc lễ cưới và trang sức cũng phải chọn những loại tốt nhất. Lão Trình cũng phải cấp giúp để đi mời hết chỗ này đến chỗ kia, vừa phải dây dựng thêm mối quan hệ, vừa để thêm lòng vững chắc đối với những người có quyền để mà lão lộng hành dễ hơn. Ngày hầu chạy đi chạy lại trong nhà không biết bao nhiêu là lượt để mà sắm sửa cho xong theo những gì mà gia đình nhà lão yêu cầu. Đêm đó, lão ta ngồi bên ngoài cùng với ánh đèn dầu lay lắt mà nghĩ tới gã ăn mày chính là lão đã nhẫn tâm giết hại một cách không hề thương tiếc. Cùng với đó là những lời của lão ta nói như là một điểm báo gì đó ở phía trước. Lão Trinh lúc này lắc mạnh cái đầu một cái để xua tan đi những cái suy nghĩ vớ vẩn. Giở nói vu vơ trong cái mùi khói thuốc bay lên trắng xóa. Làm gì có chuyện đó, chắc là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Một gã ăn mày mà làm sao phải khiến cho mình bận tâm đến vậy chứ? Lão đi vào bên trong căn phòng của mình để nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, lão sai người đi làm hết thứ này đến thứ nọ. Hai đứa con cũng chẳng khác gì bố, đi đến mời người này người nọ, thay mặt y như những gì mà lão đã dàn xếp trước đó. Sông xuôi cũng đắc quá trưa. Nhất cảnh nghèo khổ bên làng bên kia lại một lần nữa đi sang bên đó để mà ăn xin. Lão Trình đi ra bên ngoài nhìn những con người giống y như những cái xác sống di động. Tất cả đều gầy nhom, không có lấy một chút sức sống rồi quát lớn dọa nạt. Tao phải nói bao nhiêu lần đây? Nhà tao đâu phải là rương giả gì mà đem thóc ra để đãi gà rừng chúng bay chứ. Hay chúng mày thích độp mạng cho mấy con chó nhà tao. Khôn hồn thì liệu mà cút đi tất cả nghe xong cũng không xin xỏ gì nhiều mà nhanh chóng đi ra bên ngoài khuất bóng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ vẫn như thế, nhưng ai có ngờ đâu trong buổi tối ngày hôm đó, những sự giọn nạt của gia đình nhà lão Trinh cũng chẳng còn khiến cho những kẻ đến để ăn xin ki sợ nữa. Họ lại tập trung đông đúc lại với nhau rồi nằm ngủ luôn. Cái bụng thì cứ réo lên trong cái sự tội nghiệp, trải qua một đêm bên ngoài con đường khô cứng và những cái bụi cỏ đã gần chết hết. Những người trong làng thì cũng chẳng có gì khác. Họ cũng phải lo lắng nên làm sao để kiếm được thứ gì đó bỏ vào mồm để mà nuôi sống gia đình và không những thế, lại còn phải trả nợ cho gia đình nhà phú hộ nữa. Chẳng ai ngủ ngon được mà phải nỗ lực tìm hết cách này đến cách kia để mà kiếm sống. Khang lúc này lại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net